Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1523-1524 Cùng Thú Chi Triều Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz Phi thăng linh giới Vì sao chúng ta phải phi thăng đến linh giới Thanh âm của dự diện Mang theo vài phần ngạc nhiên Cái gì không phải ngươi vừa mới nói Có biện pháp giúp ta cử hà phi Thăng vượt qua thiên kiếp Chẳng lẽ ngươi lật mặt muốn lừa ta Điền Tiểu Kiếm ngạc nhiên, vẻ mặt tức khắc trở nên âm trầm. "Tiểu tử, quả thật ta nói qua có nói qua chuyện phi thăng. Đường đường là ma tộc đại thống lĩnh, cần gì phải nói dối ngươi? Chỉ có điều phi thăng là đi đến thánh giới chúng ta thanh âm của ruộng diện bình tĩnh. Ngứ khí thông song. Cái gì, đến ma giới? Sao ngươi không nói sớm, nơi đó hiểm ác vô cùng." Thứ cho bổn thiếu gia không mảy may hứng thú điện tiểu kiếm có chút. Kinh sợ mở miệng. Nơi hiểm ác. Điện tiểu tử xem ra ngươi lại bị điển tịch của cổ tu sĩ. Lưu lại lường gạt. Luận trình độ tu luyện thánh giới chúng ta không. chút kém nào với linh giới thậm chí có vài thứ vượt trên một bậc. Thử diện im lặng một lát. Lạnh lùng mở miệng. Thì sao cứ cho là thế thì tu tiên giả nhân tộc như ta. Liệu có thể sinh tồn cùng với các ma vật hình thù kỳ quái sao? Hình thù kỳ quái? Tiểu tử, ta đã nói là ngươi bị cổ tu sĩ độc hại. Không sai, quả thật thánh tộc có không ít dung mạo xấu quái lạ, ba đầu, sáu tay, độ cổ quái thậm chí còn vượt cả yêu tộc. Nhưng có không ít những tộc nhân bộ dạng không khác gì nhân tộc các ngươi. Thiên giai, công tử tuyệt sắc mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành cũng không ít dù. Diện lười biếng mở miệng. Ngươi nói là thật sự. Hư bản tôn đã ký kết cộng sinh huyết khí cùng ngươi, từ nay vinh. Nhục cùng hưởng, lường gạt ngươi thì có lợi gì đối với ta? Tự diện. Có chút buồn cười nói. Được rồi, là ta đã đa tâm, nếu như thế, phi thăng đến ma giới cũng. Tốt, hiện tại ta nên làm sao đây? Điền tiểu kiếm nhòn miệng cười, nói rốt ánh mắt vừa diện lóe ra ẩn ẩn lộ ra vừa lòng chi sắc hiện tại bản tôn tuy không còn sức mạnh nhưng với những bí ẩn mà ta nắm được chỉ dẫn một tu sĩ ly hợp sơ kỳ như ngươi phi thăng đến ma giới thì không thành vấn đề phù rốt cuộc đã đi ra như yên tiên tử vuốt lại tóc mai thở phào một tiếng tuy rằng xuyên qua hang động chỉ mất chừng non nửa tuần trài nhưng nàng có cảm giác vừa thoát khỏi một kiếp Lại nói bọn họ mặc dù không bị công kích nhưng con yêu Nga trưởng. Thành vẫn không cam lòng để bọn họ đi qua. Nhưng cuối cùng nó cùng hàng vạn yêu Nga do sợ hãi Bách Linh Trung. Cùng hai ly hợp kỳ tu tiên giả tranh đấu chỉ là lưỡng bại câu thương. Nên đã chọn nước sông không phạm nước xiếng. Hai người nhẹ nhàng thở ra rồi liếc nhau hóa thành hai đạo kinh hồng. Phá không tiếp tục bay đi. Qua chừng nửa canh giờ thì Lâm Hiên đột ngột rừng đổn quang, lơ lửng Giữa không trung Để để, làm sao vậy? Mộng Như Yên cũng rừng đổn quang, nhíu đôi mi thanh tú. Không có gì. Chỉ là trong lòng ta cảm thấy có chuyện bất hảo. Lâm, Hiên nhớ mày nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chúng ta nên cảnh giác hơn. Hai người vừa bay được một lát thì một trận thú sống vang vọng truyền. Vào tai À kia là cái gì? Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, chỉ thấy nơi chân trời xa xa xuất hiện. Một đảo hắc tuyến, như thủy triều thổi quét về bên này. Dần dần hắc tuyến hiện rõ ra là hàng vạn con yêu tộc đang như điên. Chạy tới nơi này. Số lượng yêu thú nhiều không đếm xuể che kín một vùng trời. Thỉnh, thoảng có yêu thú bởi vì bay quá cao bị các tia chớp cấm chế đánh, chúng. Cho dù không bị cháy xém thành than thì trọng thương rơi xuống, khó tránh khỏi bị thú triều dẫm nát. Yêu thú báo động, sắc mặt Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên đều có chút khó coi. Sự tình này, bọn họ mới từng nghe qua trên điển địch, chưa từng gặp bao giờ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, một lát sau lộ vẻ cười khổ tỉ, "Phạm, vì thú triều này quá lớn, muốn vượt qua e rằng không dễ." nói như vậy nhưng chúng ta cũng chỉ còn đường sông qua mộng như yên thở dài tuy rằng đám yêu thú chỉ là cấp 2, cấp 3, không có hóa hình kỳ quái vật nhưng số lượng phải lên tới hàng trăm vạn lúc này bạch quang lóe lên một thiếu nữ khuyên quốc khuyên thành xuất hiện bên cạnh hai người thiếu gia như yên tỷ tỷ chúng ta cùng nhau sông qua lời còn chưa dứt nguyệt nhi phất ngọc thủ một cái một cây phiên kỳ cỡ Bàn bay vút ra Âm phong như mực Sau khi hấp thu lượng lớn tinh hồn của tu sĩ và yêu Tục uy năng của nó đã vượt trên cả cửa thiên minh Nguyệt Hoàn Lại có Hiệu quả quần công Linh quang toàn thân lâm hiên chợt lóe Tế ra bích diễm kỳ lân giáp Thú triều trước mắt đáng sợ chủ yếu là số lượng Không cần dùng bảo Vật chỉ là kiếm khí đã đổ diệt sát bọn chúng Mộng Như Yên cũng không tí ra bổn mạng bảo vật, ngọc thủ phất một cái. Một giải lụa lụa mỏng màu lam nhạt uốn lượn lơ lửng quanh thân. Ba người đã chuẩn bị xong thú triều ngày càng gần. Lâm Hiên vỗ vào bên hông, hai cái bình ngọc vút ra rơi vào tay hai nữ, "Tở, đây là." Mộng Như Yên có chút nghi hoặc, nắp bình vừa mở thì một làn hương thơm thoải mái tinh khiết nhẹ nhàng tỏa ra. Vạn Niên Linh nhũ. Không sai, đây là do một giọt vạn niên linh nhũ pha loãng thành tuy, rằng không thể tức thời bổ đầy pháp lực, nhưng tốc độ khôi phục chân, nguyên nhanh hơn các linh dược khác rất nhiều. Lâm Hiên nhanh chóng, giải thích, lúc này đợt thú triều chỉ còn hơn trăm rằm, vạn thú tê giống, ngay cả thiên địa cũng biến sắc, cả một đám chi chít có bay, có trên mặt đất. Chạy thanh âm ầm ầm làm cho cả bồng lai sơn rung lên dữ dội. Ba người ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Như yên tiên tử phất ngọc thủ một cái thủy nguyên khí mạnh mẽ ngưng. Tù bên người. Vỗ số băng truy xuất hiện che lấp một khoảng trời. Lâm Hiên phất tay trái hơn chục đạo kiếm khí từ ốm tay áo bay ra. Đón gió hóa dài tới mấy trượng tiếp theo lói lên phân ra làm ba ba. Hóa thành chín. Trung quanh hắn xuất hiện kiếm quang dày đặc. Nguyệt Nhi đem thú hồn phiên tế lên. Một đóa U vân đen thủy như mực. Rộng tới hàng mẫu cuồn cuồn bên trong truyền đến tiếng rượu khóc thê. Lương không biết có bao nhiêu âm hồn rượu vật ẩn dấu. Rống, rống, rống. Thú triều đát liều mạng bổ nhào tới. Trong mắt ba người hơi co lại. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Đi. Thanh quang chợt lóe. Chỉ thấy hàng ngàn kiếm quang như mưa bắn vào. Đám yêu thú rất nhanh huyết vũ đầy trời nhưng chỉ như ném hòn đá nhỏ. Vào hồ nước chỉ tạo nên một chút gợn sóng. Tình cảnh như yên tiên tử cùng Nguyệt Nhi cũng không khác biệt công. Kích của ba người vô cùng mạnh mẽ nhưng tầng tầng lớp lớp yêu thú. Nhiều vô số kẻ vẫn liều mạng gào thét lao tới. Trung quanh đều là yêu thú tê giống, lâm hiên cắn chặt răng, phải mở. Một đường máu mấy canh giờ sau tại một nơi đồi núi chập trùng phóng tầm mắt nhìn lại thì vô cùng im ắng ngoại trừ tiếng gió thổi lay cỏ dại vi vu trong phạm vi trăm dặm không có bất cứ tiếng động nào đột nhiên nơi chân trời xuất hiện một quang điểm tốc độ cực nhanh lóe lên vài cách thì một đạo kinh hồng màu xanh ánh vào tầm mắt kinh hồng lượn một vòng thì thanh quang thu liễm hiện ra một thiếu niên có dung mạo bình thường Đúng là Lâm Hiên Lúc này trên mặt hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi Một tấm thanh bào loang lổ Vết máu, ốm tay áo trái còn rách một đường Nhìn qua bộ dáng vô cùng Chật vật Ngẫm lại những gì vừa mới trải qua Lâm Hiên có chút sợ hãi Cùng thu chi triều lúc trước Không phải mấy trăm vạn mà tới cả hàng Ngàn vạn, hơn nữa ngoài yêu tộc bình thường Còn có một số cổ thu hốn Loạn ở trong đó Lâm Hiên liên tiếp gặp nguy mấy lần, có một hồi bị một quái thú mảnh mã cự tượng đánh trúng, nếu không phải trên thân có bích diễm kỳ lân, giáp thân thể cứng rắn không kém hóa hình hậu kỳ yêu tộc thì đã trọng thương, hắn thi triển thực lực toàn thân mới rốt cuộc mới mở một đường máu đánh rít ra, do xung quanh bạt ngàn yêu thú ốp còn không mang nổi mình ốp chớ là mang siêu. Hắn đã thất lạc nguyệt nhi cùng tỷ tỷ. Lâm Hiên có chút lo lắng. Hai nàng tuy là tu sĩ ly hợp nhưng thú triều Vừa rồi rất khủng bố. Cho dù là tu tiên giả đứng đầu nhân giới vẫn có. Thể ngã xuống. Cũng may khi trước đã trên thân ba người đã hạ ký hiệu. Cấm chế nếu chạy thoát thì không phải khoảng cách quá xa sẽ tìm được. Nhau, Lâm Hiên ngồi xuống một quả đồi mới vừa nhắm mắt không bao lâu thì những mây một đạo đột quang sắc thắm xanh ở chân trời phía xa ánh vào tầm mắt lâm hiên mừng rỡ cả người lói thanh quang vô cùng mau lẹ bay tới nghinh đón rất nhanh hai bên gặp nhau ngọc dung của như yên tiên tử ánh vào tầm mắt bộ cung trang cung màu trắng của nàng cũng loang lổ vết máu tóc mai có chút rối bời không cần phải nói đã trải qua rất nhiều nguy hiểm tỷ ngươi không việc gì thật tốt quá U, V, VQQ mơ coi như ngu tỷ vận khí không rồi, vài lần thiếu chút nữa ngã. Xuống. Mộng Như Yên như còn sợ hãi nói, sau đó đôi mi thanh tú nhướng. "Lên a, Nguyệt Nhi muội muội còn chưa đến sao? Chắc Nguyệt Nhi cũng vô sự, chúng ta chờ một chút là được." Thần thông của tiểu nha đầu không kém hắn bao nhiêu. Cúng chi trong, tay còn có Thiên Huyễn Sao Văn Thuẫn và Huyền Âm Bảo Hạp. Để để đã tin tưởng như vậy Chúng ta ở đây chờ Nguyệt Nhi muội muội Mộng như yên hé mở đôi môi anh đào Sắc mặt trở nên bình thản Sau đó hai người hạ độn quang bắt đầu nghỉ ngơi Đã tỏ chờ Nguyệt Nhi Đến hồi hợp Nhưng qua một canh giờ vẫn chưa không thấy thanh âm của Nguyệt Nhi Hai canh giờ sau Vẫn không có tung tích của tiểu nha đầu Mắt thấy sắc trời đã dần dần hôn ám Như yên tiên tử có chút đứng ngồi Không yên. Thời gian không nhiều, chỉ hoãn tại đây không biết còn kịp tìm được truyền tống trận hay không. Thấy thế Lâm Hiên thở dài nói tỉ tỉ, chi bằng ngươi đi trước một bước, ta đi, vậy còn ngươi. Mộng Như Yên ngạc nhiên có chút ngơ ngác, ta định phản hồi Đường Cũ tìm Nguyệt Nhi. Thần sắc Lâm Hiên vẫn bình, tính chỉ là thanh âm vô cùng trầm thấp. Như vậy sao được, truyền tống trận sau 9000 năm mới dùng một Lần ta đi rồi thì hai người các ngươi. Tỷ, ngươi đi đi, không có Nguyệt Nhi ở bên ta phi thăng linh giới, cũng vô nghĩa. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó cả người nổi thanh quang, chuẩn bị bay về đường cũ. Mộng Như Yên cắn hàm răng cảm thấy không ổn nhưng không biết khuyên bảo nên như thế nào. Có điều khi nàng đang lo lắng thì một đạo độn. Quang Tiến nhập thần niệm hai người. A, đây là Nguyệt Nhi, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ mừng rỡ, vù một thoáng đã bay tới. Mộng Như, Yên cũng đầy vui mừng bay theo. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ. Thanh âm của Lâm Hiên đầy vẻ quan tâm, ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói. Nhưng chỉ thốt được mấy lời. Vốn đợi lâu như vậy, tiểu nha đầu có lẽ là cỡ tử nhất sinh, vất vả. Mới chạy thoát ra. Nhưng xem Nguyệt Nhi trước mắt, hai bàn chân nhỏ. Nhắn để trần, một thân bạch y phiêu phiêu giữa không trung, phảng phất. Như đang tản bộ giữa muôn hoa trang phục không vương vết máu. Lâm Hiên không khỏi nghi hoặc Chú ý tới thú hồn phiên trên tay nàng. Thì thấy phiên kỳ này đã có biến đổi. Nó vốn có màu đen mà lúc này trở. Nên đỏ sẫm như máu tươi. Tuy lệ khí bên trong ẩn hàm nhưng với thần. Thức của Lâm Hiên đã cảm ứng sành mạch lượng lệ khí cực lớn khiến hắn súng động. Chẳng lẽ thiếu gia không ngờ do có bảo vật này, đám yêu thú không dám tiếp cận ta quá ba trưởng. Rất nhiều yêu tộc giẫm đạp lên nhau mà chết, ta đem hồn phách chúng thu vào, tổng cộng được gần trăm vạn, ngươi xem. Thú hồn phiên này, cùng tỷ tỷ lo lắng cả nửa ngày, không ngờ tiểu nha đầu nói nhẹ nhàng thì như đang giỡn. Lâm Hiên dở khóc dở cười nhưng chợt nghĩ thời gian. Không còn nhiều. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiên cùng hai nàng đổn quang nối vào nhau. Ba người hợp lực thì tốc độ bay nhanh hơn một chút. Bay sau một đêm cảnh sắc trở nên sáng rõ. Bọn họ đi tới bên ngoài một hạp cốc. Lâm Hiên dùng thần niệm đảo qua không phát hiện cấm chế, không chút do. Dự bay vào. Bên trong là một vùng cỏ non xanh tươi rộng rãi A chính là cổ truyền Tống Trần Rốt cuộc đã tìm được Thanh âm kinh hỉ của mộng như yên truyền vào trong tay